Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Trên mặt trung niên nhân hiện lên vẻ nghiêm trọng, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Do anh Thừa Phong không nói hai lời, vừa vung tay lên đã ném một cái bình ngọc tới. Người nọ thuận tay tiếp lấy rồi mở nắp bình với vẻ hồ nghi. Xong, khi ánh mắt hắn thoáng lướt qua trong bình, hơn nửa còn ngửi được hương thơm thì lạc tức phải biến sắc. dường như không hề suy nghĩ. Y đã đóng chặt nắp bình lại. Mùi đàn dược thơm ngát chỉ tiết ra ngoài tí xíu đã bị bịt hết tất cả. Mà cùng lúc đó trên khuôn mặt dày dặn phong sương của y cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười nồng nhiệt. Cái hạt xác con đoạt mệnh phong này do một người anh em của Tại Hạ nhặt được sâu trong lòng đầu nham. Nhạc được doanh thừa Phong cười nhạt rồi nói ngươi cho rằng đáp án này có thể khiến ta hài lòng sao? Trung niên nhân lắc đầu quậy quậy mà đáp đáp án này tất nhiên không đủ dừng lại một chút. Hắn lục lọi khắp gian hàng một hồi lâu, rốt cục móc ra một tấm vải gai. Trải nhẹ tấm vải ra, y thấp giọng đây là bản đồ vẽ lại địa hình của Long Đầu Nham. Không chỉ có tổ của Đoạt Mệnh Phong mà còn thêm mấy nơi hung hiểm khác. Hắc hắc, không biết giá trị của tấm bản đồ được phục chế này có khiến các hạ động tâm không? Do anh Thừa Phong nhận lấy tùy ý quét mắt nhìn qua. Nếu đổi thành người khác, thấy được tường tận tấm bản đồ không có bất kỳ cột mút hay tính tham khảo nào, chị e sẽ vô cùng khó hiểu. Nhưng do anh Thừa Phong lại không như vậy. Chính vào lúc hai mắt hắn nhìn vào bản đồ trí linh đã hoàn toàn phục chế xong xuôi. Hừ. Bản đồ địa hình Long Đầu Nam ta cũng có. Chẳng cần đến phần trong tay các hạ doanh thừa phong trả bản đồ lại cho y. Lạnh lùng nói ta chỉ muốn biết vị trí chính xác của con đoạt mệnh phong này. Vậy đủ rồi. Trung niên nhân kia liền giật mình, hậm hực cất tấm bản đồ vào mà lại báo ra một điều danh nào đó. Suy nghĩ do anh thừa phong thay đổi liên tục, lập tức so lại với nội dung tấm bản đồ một phen rồi rất nhanh đã có kết luận. Tấm bản đồ phục chế này hẳn là xuất phát từ tay một vị cao nhân, đường lối vô cùng rõ ràng. Ở những khu cấm địa đặc biệt nguy hiểm lại được đánh dấu bằng một hình đầu lâu, mà không thể nghi ngờ tội của bày đoạt mệnh phong chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được người này không hề nói dối. Tất nhiên, Doãn Thời Phong cũng không tin hoàn toàn vào tấm bản đồ do y lấy ra. Những thứ kiểu này dùng để tham khảo thì không thành vấn đề nhưng lệ thuộc cả vào nó. Chỉ e bản thân cuối cùng chết như thế nào cũng không biết được. Khẽ gật gù, Doãn Thời Phong đưa tay cầm xét con đoạt mệnh phong lên rồi xoay người bỏ đi. Sau lưng hắn, Chung Ninh Nhân kinh ngạc nắm chặt bình ngọc trong tay mà thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng, y thanh khẽ như bỏ qua ý niệm nguy hiểm nào đó trong lòng. Người này mặc dù che mặt dấu mày nhưng căng cứ vào màu da lộ ra ngoài thì vẫn có thể đoán được tuổi của hắn hẳn không lớn lắm. Dù mới ngần ngần ấy tuổi thôi mà vừa đến đã dò hỏi về chuyện lại hung vật như đoạt mệnh phong. Hơn nữa lại còn ra tay cực kỳ hào phóng. Vừa hỏi một vấn đề đã tiện tay ném ra nam viên trung phẩm dưỡng sinh đang Trung phẩm. Đây chính là trung phẩm dưỡng sinh đan đấy. Ở một khu náo nhiệt như thế này, mặc dù vẫn có vô số vụ giao dịch hàng ngày nhưng tuyệt đại đa số chỉ dùng hạ phẩm dưỡng sinh đan để làm lợi thế trao đổi. Trung phẩm, mặc dù theo giá trị thì một viên trung phẩm dưỡng sinh đan có thể đổi được 10 viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng trên thực tế cho dù với tỷ lệ 1 đổi 12 thì cũng vẫn có một đám người nguyện ý ra tay. Trung phẩm dược sinh đang có hiệu quả thực tế vượt xa hạ phẩm không biết bao nhiêu lần. Mà càng quan trọng hơn, dược hiệu do lại hạ phẩm sinh ra khi trùng kích vào bình cảnh lại cực kỳ yếu ớt. Cho nên trung phẩm lại là vật mà hầu hết cả võ sĩ phải ham muốn. Về phần thượng phẩm ư? Nam tử Trung niên này dù là một người từng trải nhưng cả đời vẫn chưa từng thấy được thượng phẩm đan dược lần nào, nên lại càng không cần phải bàn đến chuyện phục dụng. Nhìn bộ dạng tùy ý ném ra năm viên trung phẩm đan dược của gã trẻ tuổi ấy, trong lòng Trung niên nhân này phải khiếp sợ không thôi. Người còn trẻ như thế, sau lưng hẳn phải có chỗ dựa vững như Thái Sơn không gì sánh nổi. Còn xa mới đến lượt mình có thể chọc vào. Ơ không ơ. Do anh Thừa Phong đi xa khỏi con phố đông đúc này. Hắn dùng tốc độ xuyên qua từng đám người, chẳng mấy chút đã biến mất trong biển người xung quanh. Trí Linh, ngươi chắc chắn không có ai theo dõi ư. Ta khẳng định Trí Linh đáp lại không hề do dự qua quan sát của ta, không có ai truy tung ngươi. Thật quái lạ do anh Thừa Phong thầm nhũ. Hắn tự nghĩ có khi nào trung nhân nhân kia đã bị nam viên trung phẩm dưỡng sinh đang kia dọa đến ngất rồi hay không? Lắc đầu, Giang Thừa Phong bỏ hết tất cả các suy nghĩ ra khỏi đầu. Hắn đến một góc hẻo lánh thay đổi trang phục một lần nữa rồi trở về khách điếm. Khi vừa thuê phòng, hắn đã chọn một biệt viện yên tĩnh. Tuy rằng giá thuê không phải rẻ nhưng đối với kẻ đã từng luyện chế ra khô giáp lẫn binh khí sáo trang mà nói, Hào tổng kiểu này cũng chẳng khiến hắn phải đau lòng. Bởi vì ngoài trừ Biếu Tạng đang giực, Nguyên Bưu đồng thời cũng kiến dân cho hắn một lượng lớn ngân phiếu đủ cho hắn có một cuộc sống giàu có xa hoa. Đóng cửa lại, do anh thừa phong môn phần cẩn trọng mà nghe ngóng một hồi. Cuối cùng sau khi xác định tất cả đều an toàn thì mới lấy cái xác đoạt mệnh phong ra. Đúng như trung niên nhân kia đã nói, thi thể của dị thú sau khi bị linh sư đè luyện hết linh xong sẽ mất hết tinh hoa, không thể nghi ngờ đã trở thành phế vật. Lúc này trên mình con đoạt mệnh phong này đã không còn chút linh lực nào cả. Khó trách vì sao hai người tàng diệt hồn cũng chẳng thèm liếc nó một lần lại cắt đứt đi mất, bởi vì bọn họ hẳn đã sớm biết được kết quả này. Có điều đối với Trí Linh Kẻ có một không hai trên thế giới này Thì lại thu thập được rất nhiều tư liệu từ trên thi thể khô quắc của con ông này Thông thả rút về ti chân khí đã đưa vào sát đoạt mệnh phong Sát mặt doanh thừa phong trở nên nghiêm nghị rồi hỏi sao rồi Trong người con đoạt mệnh phong này quả thực có một loại sức mạnh thần kỳ Có điều nó đã khô kiệt nên ta không cách nào lấy được bất kỳ tin tức gì hữu dụng Trí Linh nói bằng giọng của một người mấy chẳng qua, căn cứ vào tính toán của ta thì loại linh lực này hẳn phải có chỗ độc đáo. Nếu vận khí đủ tốt, có lẽ sẽ thật sự luyện ra được Thiếp Linh chi thạc. Trong mắt Doanh Thời Phong tức thì sáng lên. Trường Thương Sáo Trang của hắn được Trí Linh cải tạo linh văn đồ án nên đã thay đổi cực lớn. Đã biến thành thần binh có khả năng dung nạp ba loại thuộc tính cường đại không giống nhau. Lúc này, nó chỉ được quán chú hai loại thuộc tính công kích và hỏi mà thôi. Vẫn còn để trống một loại thuộc tính đặc thù nữa. Mặc dù do anh thừa phong đến kỳ liên sơn mặt với mục đích xa vời là hy vọng gặp được trầm ngọc kìa. Nhưng quan trọng hơn vẫn là thu được những loại phong linh thạch thích hợp trong khu vực đầy rảy nguy hiểm này. Thiết linh chi thạch, loại đá có khả năng chuyển hóa máu thịt lẫn sinh mạng của kẻ địch để bù đắp chân khí bản thân. Dù doanh thừa phong không cách nào hiểu nổi vì sao trên thế giới này lại xuất hiện lại phong linh thạch thần kỳ như vậy nhưng không thể nghi ngờ. Nó tuyệt đối là loại thuộc tính hùng mạnh đến mức nghịch thiên. Mặc dù lão nhân lạ mặt đã từng nói Số thuốc thu được thiếp linh chi thạch từ xác của Đoạt Mệnh Phong là vô cùng ít ỏi nhưng xem như may mắn lấy được. Linh tính lực cũng còn xa mới đủ. Nhưng tất cả đối với Doanh Thừa Phong, người có trí linh thì không thành vấn đề. Từ từ gật gù, hắn đã hạ quyết định trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Doanh Thừa Phong lại rời khỏi khách điếm rồi di dạo khắp Long Nham trấn. Lần này hắn thông thả du ngoạn tìm hiểu mất đến 3 ngày. Trong thời gian này, hắn đã lấy được một lượng lớn tin tức liên quan đến Long Đầu Nham. Hơn nữa còn dùng nhiều thân phận mua các loại bản đồ từ tay những kẻ khác. Những tấm bản đồ này có thứ vẻ rất rõ ràng tương tận. Cũng có loại giản đơn ngược ngoạc nhưng sau khi xác minh, trong đầu hắn đã dần hình thành một tấm bản đồ địa hình tương đối hoàn mỹ. Có thể làm được chuyện này một cách dễ dàng, không thể nghi ngờ đó chính là công lao của Trí Linh. Năng lực tính toán của nó tuyệt đối có thể nói là thiên hạ vô song. Cũng tương tự, chỉ có nó mới đủ khả năng quy nạp nhiều phần bản đồ khác nhau thành một tấm địa đồ khá là chính xác trong một thời gian ngắn như thế. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Doãn Thừa Phong nhờ khách điếm chăm sóc ngựa của mình rồi sau đó rời khỏi khách điếm đi vào Long Đầu Nhâm. Một khi tiến vào địa phương tràn đầy nguy hiểm thế này, Doãn Thừa Phong lập tức mặc vào tất cả trang bị. Bì giáp sáu trang tự nhiên là bảo vật áp không thể thiếu. Bên hông vắt linh khí trường kiếm. Sau lưng đeo phương hạp mà bên trong chính là bản mệnh pháp bảo sáu trang được hắn đặt tên Bá Vương Thương. Mặc dù hắn chỉ có tu vi chân khí tầm 5 nhưng cộng thêm uy năng của các loại sáo trang trên người lẫn đang dược tùy thân, thì cũng có thể chống lại những địch thủ có chân khí 7, 8 tầm, thậm chí còn mạnh hơn. Long đầu nham chiếm một diện tích rất lớn, mỗi ngày đều có vô số người ra vào nơi này. Mặc dù mảnh thú lẫn dị thú bên trong rất nhiều nhưng vì bị vô số võ sĩ săn giết từ năm này qua tháng nọ nên ở phần rìa bên ngoài lại càng khó thấy được các loại dị thú lợi hại hoặc thảo dược trân quý. Chỉ có cách không ngừng đi sâu vào bên trong mới có thể gặp được con mồi mà mình ao ước. Tất nhiên, xâm nhập vào long đầu nham càng sâu thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Do anh Thủy Phong đơn thân độc mã tiến vào chỗ này thì tất nhiên phải vô cùng cẩn trọng. Có điều, bởi có liên quan đến trí linh nên hắn mới có thể từ vài dấu vết nhỏ mà phát hiện ra sự có mặt của những người khác hay gì thú trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa còn ẩn nấp trước. Suốt cả 10 ngày vậy mà hắn chẳng bao giờ bị ai phát hiện dù chỉ một lần. Cứ thế, Hắn dò dẫm từng bước đi về hướng có tổ của bầy đoạt Mệnh Phong. Hơn nửa sau 10 ngày đã tiếp cận được mục tiêu. G R U V G W W. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang rền vọng đến từ phương xa. Nó ẩn chứa đầy dẫy sự thê lương thảm thiết, tựa như một sinh mệnh hùng mạnh đang đến lúc cuối cùng chợt bộc phát ra uy lực lẫn tiềm năng lớn nhất của mình. Trong tâm vừa động, Thân hình Joint Thừa Phong khẽ chớp lên đã triển khai Quỷ Ảnh Bộ Pháp, phóng thẳng đến nơi ấy tựa như quỷ mị. Tiếng gầm thét càng thêm thê lương, hơn nữa càng ngày càng yếu ớt, giống như đã cạn kiệt sức lực. Joint Thừa Phong dừng lại, đôi chân như được gắn lò xo nhảy vọt lên. Chỉ điểm nhẹ mấy lần vào những nhánh cây, tức thì hắn đã lên đến ngọn một cây to. Hắn chố một nhìn về hướng xa xa, trong mắt ngừng hẳn lại. giật hít vào một hơi khí lạnh. Đồng thời một cơn rét buốt dường bất ngờ chạy dọc theo xương sống rồi lan tràn lên đến tận tim phổi hắn.